Chào mừng các vị đạo đã quay trở lại với kênh Back Audio vấn Đạo Tông. Tiếp tục hôm nay bá xin gửi đến các đạo hữu tập 63 của bộ truyện Dật Ki, Trực Sinh Đạo. Có tác giả nham ngã Tiếu và qua giọng đọc của mình là Back Audio. Thì hiện tại ở của tập trước, Trường Sinh đã tiêu diệt được hai cái tôn ưu tôn rồi. Mặc dù là xét về giá trị hơn quả thì hai cái tôn ưu tôn này à, còn cao hơn cả hắn, nhưng mà Khương Trường Sinh có rất nhiều thủ đoạn cùng với các loại thần thông tu tiên Cho nên là cũng đã là tiêu diệt được hai cái cái con yêu tôn. Tuy nhiên thì Khương Trù sinh bị tiêu hao linh lực rất lớn. Mà hắn cũng đã giả danh thành một cái, cái vị tên là bàn cổ của thiên tộc gì đó. Để mà đánh lạc hướng yêu tộc. Không muốn là cho yêu tộc đế tới mình nữa. Ở bên cạnh đó thì có một vị thượng cổ võ đế cũng đã là hồi sinh rồi. Người này thì cũng đã truyền lại... À, một ít truyền thừa cho Lâm Hậu Thiên Hắn thì ban đầu muốn nhận Lâm Hậu Thiên Làm đồ đệ nhưng mà Lâm Hậu Thiên không có chịu à, Hắn sau khi là Truyền thừa cho Lâm Hậu Thiên xong Thì cũng lấy luôn là cái xác Của con à, yêu thánh cá vội đi mất à, Thêm một cái chi tiết nữa Chính là Quang Thông U Cái người mà lúc trước Đầu tiên đứng ra làm chim đầu đàn để đánh giữa cái đám thiên ô đó Đã tìm tới là khư trường sinh Để mà tạ ơn cứu mạng Hắn cũng muốn là đầu nhập nhưng mà muốn đầu nhập vào dưới trướng của Khương Trường Sinh, còn nếu muốn hắn đầu nhập vào đại cảnh thì Khương Trường Sinh lên làm hàng đế thì hắn mới chịu. À, thì à, tạm thời thì hắn vẫn ở trong kinh thành. Rồi thì mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào, bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng mình đến với tập 63 của bộ truyền kỳ. Trúc Sinh Đạo. Trong tầng tháng bảy, trong đình viện, Khương Trường Sinh lúc này mở to mắt ra, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài kinh thành. Cơ Võ Quân cũng theo đó mà mở mắt đứng dậy, phản ứng của nàng đe tới những người khác quan tâm. "Làm sao vậy hả?" Bạch Kỳ tò mò hỏi. Cơ Võ Quân nói khả. "Bọn hắn vậy mà tới rồi." Nàng quay người nhìn về phía của Khương Trường Sinh nói. "Đậu tổ à, đợi lát nữa, ngừng cho người thiên tử phái đi nhận lấy đồ vật bọn hắn đưa tới." nhưng mà bảo những người đó cũng được có tìm hiểu gì Khương Triệt sinh nghe vậy thì khẽ gật đầu truyền âm cho Khương Triệt hắn thấy 8 cái tên võ giả bay tới bên ngoài Thi Châu 8 cái tên võ giả này tất cả đều là cường giả đồng thiên khiến một cái cửa đá thật lớn cái tòa cửa đá này kỳ thật liền giống như là hai cái cây cục đá gia môn ở trên đỉnh khoác lên cùng một chỗ mặt ngoài Hà Văn cũng rất là tinh tế sở dĩ đồng ý là hắn cảm nhận được Ở bên trong cái tòa cửa đá này ẩn chứa một cái đại lượng khí vận khổng lồ, những địa phương mà nó đi qua, khí vận dồn dập tăng trưởng, hiệu quả mười phần rõ rệt. Ban đầu hắn còn có chút sầu lo sợ đối phương là có ý khác, nhưng Cơ Vũ Quân đã nói như vậy, nói rõ đối phương là đến từ Thánh triều. Mặc kệ Thánh triều là có ý gì, nhưng trước nhận lấy rồi lại nói. Dịch Tâm Địch lúc này mới cảm nhận được khí tức của tám vị đồng thiên cảnh, hắn nhịn không được bay ra ngoài xem. Cơ Vũ Quân đi đến bên cạnh của Khương Trường Sinh ngồi xuống, nói khả Thánh Triều tặng cho, Thánh Triều có bác đại thánh vật trấn áp khí vận, trong đó thiên môn là cường đại nhất, gánh chịu lấy khí vận của Thánh Triều lâu dài nhất, khác là Bạch Tôn đưa tặng rồi. Bạch Tôn chính là hạ thần thân cận nhất của Thánh Thượng Thánh Triều. Hắn đem thiên môn đưa tới, đại biểu cho hắn coi trọng đại cảnh, đây tuyệt đối là một cái chuyện tốt à, Chỉ cần đại cảnh sau này biểu hiện ra tình thế mạnh hơn, có lẽ còn có thể thu nạp được các hạ thần bộ hạ cũ của Thánh Triều, trợ cho đại cảnh càng nhanh để mà phát triển. Khương Trường Sinh lúc này hỏi: Có dẫn tới phiền tối gì không hả? Cơ vỗ quân cười nói. Cho nên mới để cho người của đại Cảnh đừng có đánh dò xét. ngoại trừ là người của Thánh Triều ra, ai có thể nhận ra thì một của Thánh Triều chứ. Khương trực sinh gật đầu, trong lòng cũng gì đó mà buông lỏng. Cơ vỗ quân bắt đầu giới thiệu về Bạch Tôn. Bạch Tôn chính là một vị võ giả củ động riêng, cùng với nàng là có quan hệ không tệ. Nàng có thể chạy thoát khỏi tri sát của chiến thần Thánh Triều, may mắn là có sự hỗ trợ của Bạch Tôn. Bà Tôn chủ trưởng, sự tình khí phận của Thánh Triều, chỉ cần hắn đột phá tới cảnh giới vô đạo Thánh Phương, liền có thể lại kéo dài thọ mệnh. Về sao, Đại Cảnh có thể được hắn tương trợ, tất nhiên là như hổ thêm cánh rồi. Cơ võ quân nghiêm túc nói, khó có được là nghe nàng nhắc đến một cái vị người Thánh Triều nào, mà nàng lại là hưng phấn như thế. Khương trực sinh lại nói, Cơ cô nương nè, ngươi có khả năng giúp đỡ Đại Cảnh mời chào hắn hay là không? Cơ võ quân cười nói, <cười> Tha làm sao có cái bản lĩnh đó quá Hắn tỏ thái độ, rất có hy vọng gia nhập đại cảnh nha. Sở dĩ hiện tại không có gia nhập, ta xem ra là một dặn giống như lời nói của ngài vậy là thời điểm chưa tới đó. Khuôn trường sinh giả vờ như là nghe không hiểu, không hỏi thêm gì nữa. Cùng lúc đó, thì từng người từng người bạch y vệ bay ra khỏi kinh thành, đều là thần nhân cảnh cả. Bây giờ bạch y vệ đã có rất nhiều thần nhân, mặc dù thần nhân đặt ở hải ngoại thì không đáng chú ý, nhưng đủ để chứng minh đại cảnh đã thế biến thần nhân vẫn như cũ không còn là truyền thiết bắt đầu trở nên bình thường thái tử Khương Khánh cũng được phai ra tự mình dẫn đầu bạch y vệ ở bầu trời ngoài thành chờ đợi rất nhanh 8 vị võ giả động thiên cảnh khiên thiên môn bài tới đây chính là lễ vật trong chủ nhà ta ban tặng thánh đại cảnh nhận lấy đi Khương Khánh vội vàng ông quyền nói đà đà sau đó hắn lập tức ra lệnh cho bạch y vệ đi đón lấy 30 vị thần nhân cảnh bạch y vệ cùng một chỗ nhất lên thiên môn Lúc mà 8 cái vị bỏ giả Động thiên cảnh kia Sau khi buông tay Thì nhóm bạch y vệ bị dìm xuống một chút Cũng may là bọn họ kịp thời ổn định lại thân hình Khương Khánh nhìn về phía 8 vị bỏ giả động thiên cảnh Đang muốn hỏi thăm cái gì 8 người liền lại quay người rời đi cấp tốc ta miếng tại chân trời Trong hoàng cung Thiên môn khổng lồ của Tánh Triều Tại dưới sự nâng đỡ của một đám thần nhân bạch y vệ Lúc này đã thành công hạ xuống đất Thiên môn đứng sừng sửng Độ ca Khương Triệt, Trần Lễ đi tới, bọn hắn đã có thể cảm nhận được, ở bên trên thiên môn này khí vận bằng bạc. Toàn bộ khí vận của Kinh Thành cũng theo đó mà tăng trưởng. Trần Lễ lại tò mò hỏi, Trần Vật vừa tới, từ đâu mà tới vậy? Khương Triệt nói, Cái này Trẩm cũng không rõ ràng, bước qua đạo tổ, để cho Trẩm được có đi tri vấn. Trần Lễ nghe xong, như có điều suy nghĩ nói, Xem ra vật này không có phải trầm thường, nếu là trường đi, trất nhiên sẽ dẫn tới đại họa. Khương trời gật đầu, không có nói thêm lời nào. Mà cái sự tình, tắm vị bộ giả nhức lên một cái cửa đá thần bí bừng chào bá. Cũng là dẫn tới động tình không nhỏ bên trong kinh thành, bất quá rất nhanh, liền bị bạch y vệ trấn áp tin tức. Hoàng thông u, sau khi vào ở trong kinh thành một mực đợi ta phú để của mình liện công, đối với chuyện này, hắn cũng không thèm quan tâm. Thời gian trôi qua, lúc này đã là tháng 12. Khương trường sinh, vừa vì trên thân của một tín độ hương quả, giúp hắn đánh tăng yêu thú bảo vệ Hàng mỗi tháng đều chọn ở trên thân của một tín đồ hương quả của mình. Lựa chọn tiêu chuẩn là nhất định phải liên quan tới sinh tử. Nếu như tín đồ mong muốn chính là nếu như tín đồ mong muốn chính là vinh hoa phú quý, Gái đẹp mê nơi gì đó, vậy thì hắn rất là lời để mà hỗ trợ. Hắn lúc này mới mở ra giá trị hơn quả của chính mình để mà xem xét. Trước mắt giá trị hơn quả đó là 1 tỷ 820 triệu 147.903. 18 ức giá trị hơn quả, tăng tốc vẫn rất là nhanh. Ờ giải thích một tí Một ức là 100 triệu ha các đồng hồ Rồi tiếp ha Trước mắt Khương Trường Sinh có bốn cái thân phận Để hấp thu giá trị hương quả Đạo tổ huyền điểu, ban củ cùng với thần tiên Cái thần tiên này thì chính là Người nhà họ mộ Cùng với Lâm Hậu Thiên ấn tượng đối với hắn Những người này thì không biết diện mục thật của hắn Chỉ có thể dùng cái hình tượng thần tiên không biết Để mà hình dung ra hắn Vì đề phòng xuất hiện Cái tình huống là giá trị hương quả không đủ Giống như lần đột kiếp trước Khương Trường Sinh không có ý định lãng phí giá trị hương quả, vẫn là đang tiếp tục góp nhặt. Khương Trường Sinh đang tự hỏi, cái lần sau đột phá cực bao nhiêu giá trị hương quả đây? Gần nhất thì tình hình kinh thành lại càng nóng nhật, chỉ vì đại cảnh cùng với Phụng Thiên đã sắp bắt đầu thông gia. Công chúa Phụng Thiên đã tại trên đường chạy tới, toàn bộ đại cảnh đều ở vào bên trong vui mừng, còn chưa cảm nhận được khủng hoảng do yêu tộc mang tới. Yêu hỏa ở phụ cận Long Mạch Đại Lục đều đã bị bình định. Lệnh cả vùng biển ở phụ cận cũng khôi phục lại bình tĩnh rồi. Nhưng mà Khư Trừ Sinh biết cái dạng bình tĩnh này sẽ không kéo dài quá lâu. Thiên tộc có lẽ còn có thể kiềm chế yêu tộc, nhưng còn có bảy đại yêu thánh phục sinh thì sao? Bọn hắn khoảng cách long mạch đại lục cũng không xa, chỉ là bọn hắn tạm thời còn chưa có sống lại, mà hành tung của bọn hắn càng là không tìm thấy. Gần nhất của tuyệt giao thánh không biết là tránh ở chỗ nào. Tình cờ Khư Trừ Sinh sẽ dùng thiên địa vô cực chi nhẫn để tìm kiếm, nhưng một mực là tìm hoài không được. Dương Chu lúc này đã đi vào bên trong đền viện Bước nhanh đi vào trước mặt của dịp tầm địch nói Sư phụ ạ Học quyền Châu xuất hiện một cao tử thần mỹ lắm Nguyện là tiếp nhận quả giả thiên hạ khiêu chiến Người nào thắng hắn thì có thể là nắm giữ tiệc học của hắn à Nghe nói hai vị cao thủ động thiên cảnh của Hóa Lộc Phủ đều bại rồi Sư phụ à <cười> <cười> Nghe có muốn đi nhìn một chút hay không Nghe vậy dịp tầm địch mở mắt ra nói Hai vị bộ giả của Hóa Lộc Phủ ra tay là mấy cái động thiên Dương Chu lắc đầu nói Cái này, đệ tử làm sao biết Phỏ giả đồng thiên cảnh đều ưa thích giải thật giở quỷ Không lộ ra cảnh giới Cụ thể của mình giống như sư phụ gì đó Dịch tâm địch lúc này đứng vậy nói Được rồi, vậy ta đi nhìn một chút Kiến thần cũng rất là hứng thú Ngược lại đối phương ở bên trong cơn thủ của đại cảnh Đi xem một chút cũng không sao Ba người lập tức tiến đánh Những năm này khứa trụ sinh Không có ước thúc bọn hắn cho nên bọn hắn thường sự xuống núi Duy nhất bị ước thúc Thì chính là hoàng thiên và hát thiên Chỉ có thể là chuyển động ở bên trong kinh thành Bạch Kỳ thì lại nhìn dịp phía cơ võ quân hỏi Ngươi không đi thử hả Gần đây càng ngày càng nhiều cao thủ vô đạo Tiến vào đại cảnh Cũng có rất nhiều thiên tài nổi danh Nhưng mà ta cảm thấy Nếu ngươi ra tay Thì đệ nhị cao thủ của đại cảnh tuyệt đối là ngươi rồi Cơ võ quân lúc này không có mở mắt ra Nói Cùi bắp giỏi châm chơm mà thôi Ta không có hứng thú Khương Tiễn cùng với Bình An đang tính tội liện công Hai người đều chuẩn bị đột phá càng cả cảnh Bình an tính tình ham chơi, ban đầu có khả năng đột phá sớm hơn mấy năm, chậm trễ đến hôm nay, vẫn là Khư Trường Sinh cưỡng ép, để hắn lại, hắn mới bằng lòng chuyên tâm luyện công. Một lúc lâu sau, phủ chủ của Há Long Phủ, Chú Thiên Chí đến đây báo phỏng, với cơn giá lục động thiên này ngược lại, không phải là vì đến xếp chân lông nữa. chu Thiên Chí đi vào trước mặt của Khư Trường Sinh, không lần hành lễ nói, Đạo trổ à, bây giờ đại quả yêu trọc, đã tới rồi, Trước có lòng mạch của từ cái đại lục sụp đổ Yêu thánh sức thế thấy cụ vị chủng hoàn hành vùng biển Mấy năm trước ngày xả nhật Những cái mặt trời đó là thiên ô nhất tộc biến thành đó Tức là sẽ trả thù Ta lại nghe nói gần đây Vô thận hải dương lại tốt ra cái gì thiên tộc gì đó Không biết là cái thứ quỷ ôn gì Quả nhiên là cơn địch đều dây quanh Ngài có suy nghĩ là Mình phải dời đi hay không Nghe như vậy khư trù sinh không có lên tiếng Trong lòng thì lại chửi thầm Bà nội cha nói cha nó Thiên ô, ta giả ra Người không biết thì thôi, người còn nói là cái quỷ ôn gì <cười> Thiệt là làm tao bất mãn Khương tiện lúc này thì mở to mắt ra Nhưng mà hỏi Người có ý thứ gì hả Muốn đạo tổ vứt bỏ cái đề cảnh này sao Chú Thiên Chí lát đầu nói Tự nhiên là không có ý đó Mà là mang theo đại cảnh cùng một chỗ di chuyển Nếu như đại cảnh một thành tổ thánh trèo Long mạch đại lục là không đáng chú ý Lấy thánh trèo trước đó mà nói Nơi ở chính là thần châu Thần châu to lớn đến mức Mười cái long mạch đại lục này chung vào một chỗ cũng không sánh bằng nữa Gió đạo lên khí cường đại Sông núi hồn dĩ như là một cái lạch trời Nằm ngang ở giữa yêu tộc Cùng với nhân tộc Khu trực sinh lúc này mới mở to mắt Những người khác cũng nhìn về phía chu thiên chí Cơ võ quân lại là mở miệng nói Long mạch đại lục này Sắc thực không đáng chú ý Nhưng muốn tìm được một nơi giống như là thần châu Thì là khó khăn cỡ nào chứ Chủ Thiên Chí nhìn về phía cơ võ quân nói, Đi về hướng Bắc, Chính là rời xa yêu tộc, Lại thăm dò vùng biển không biết kìa, Dâu trận Hải Dương, Sở dĩ xưng là vô trận, Chính là bởi vì hướng Bắc của vùng biển, Chẳng mấy chốc sẽ đi đến, Một cái vùng biển mà Thánh Triều, Cũng chưa từng dò sát tới, Nhưng cũng không phải là biên giới của Hải Dương đâu, ai cha, Đề nghị của cái lão ngấu ngơ này, Lại để cho Khương Trường Sinh, Hết sức là động tâm ha, Mặc dù đã có thiên tộc chia sẻ sự chú ý của yêu tộc, nhưng xung quanh thật sự là quá nguy hiểm rồi, phải chuyển sang nơi khác, an tâm luyện công cũng là chuyện tốt nha. Bất quá mù quáng di chuyển thật sự là rất phiền toái. Khương Trần Sinh lúc này mở miệng nói: "Vậy thì nhờ Hóa Long phủ đi tìm đại lục thích hợp đi." Chu Thiên Chí nghe vậy hơi ngẩn người, sau đó vội vàng nói: "Ồ, cái này đạo tổ à? Cái giờ Hóa Long phủ ta tìm đấy đi, cái kia cũng phải tốn hao thời gian rất lâu, cho Hóa Long phủ tìm tới rồi." Đại cảnh lại di chuyển, sợ là không kịp nga. Đây cũng không phải là di chuyển một cái tông môn, đại cảnh chính là khi vận hoàng triều, số lượng tính đi đến gần trăm vạn vạn. Mong muốn là toàn thể di chuyển là bậc phi tối cỡ nào, đâu phải nói di chuyển lại có thể di chuyển. Khương Trật Sinh bỗng ta nói, cái chuyện tới không kịp thì ngươi không cần lo, chỉ cần các ngươi có thể tìm tới ta có thể trực tiếp nâng lên long mạch đại lục mà tiến lên. Vừa dứt lời tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía hắn. Mặc dù hắn đã vượt qua núi, nắm qua biển, Nhưng nâng thần bộ đại luật sau Chủ thiên chí bị hụt dọa Chất kích động đến đỏ cá mặt Hắn tin tưởng đạo tổ sẽ không khơi khơi Mà nói sạp nói mã Nguyên nhân chính là như thế hắn mới xúc động Hạ Long Phủ ôm đúng cái bóp đùi rồi Lúc trước trong phủ còn có người không vừa lòng Nhất định phải bắt lấy đạo tổ May mắn hắn mạnh mẽ đè súng Đây tuyệt đối là quyết định sáng suốt nhất kiếp này của hắn rồi Ồ trốt rồi ta lập tức an bài ngự đi tìm khuếm, đây chính là nhiệm vụ quan trọng nhất của hóa Long Phủ nha. chu Thiên Chí cực kỳ phấn khởi nói, dứt lời, hắn hành lễ rồi đi. Những người khác thì tò mò hỏi thăm Khương Trường Sinh, đến cùng là có thể nắm đại lục bao lấn. Đối với cái này, Khương Trường Sinh chỉ có thể là nấu lực hết sức mà thôi, không biết cực hạn, dẫn tới mọi người lại cảm thấy vạn phần Đây quả thật là thủ đoạn của tiên thần mà. Khương Trường Sinh tuyệt đối không phải là nói hoa cho hóa Long Phủ phát hiện được đại lục mới Hắn có thể dùng thần thông cải thiên hoáng địa để Long Mạch Đại Lục biến thành một cái đảo bài, lại đẩy tới Đại Lục mới kia, sau đó lại thi trưởng cải thiên hoáng địa dung hợp cùng với Đại Lục mới. Trước khi đến nơi đó, hắn sẽ đưa Lâm Hậu Thiên mẫu gia tới, để tránh cho bọn hắn vĩnh viễn tìm không thấy đại cảnh. Loi văn lúc này chợt tập hợp như là một mảnh hải dương màu đen sống cả mãnh liệt trào ngược, mà mặt biển phía dưới cũng nhấc lên kinh động hải lãng, cùng phong bạo vũ che giấu âm thanh khác giữa tiền địa. Trong cái vùng biển tối tăm bỗng nhiên tốt ra từng cái đầu hắc ảnh tựa như là giải núi khổng lồ, nhìn kỹ lại chính là cổ tuyệt giao thánh, chính cái cổ dài như dãy núi mưa như là trút nước mưa xa đánh lên ở phía trên, vỡ nát ra vô số tia sáng, chính cái đầu dao này đều như là núi cao ngàn trượng. Từng cái đầu khổng lồ xuất hiện từng đôi mắt màu đỏ ngòm. Yêu Thánh độ phục sinh. Chính cái đầu cùng thết vài kinh động địa truyền đến đất xa trong vùng biển. Bốn phương tám hướng phần cuối mặt biển liên tục hiện ra từng cái tông yêu thú khổng lồ, có rắn, có cá, có rùa, cũng có rất nhiều yêu thú dữ tợn đáng sợ mà người ta không biết. Tất cả chúng nó đều là cúng bái của Thủy Tộc Thánh, sau đó lại phát ra thanh âm rít rào trầm trầm hưởng ứng yêu thánh nộ khiếu. Cổ Tược Giáo Thánh thết dài rất là lâu, nó chậm rãi cúi thấp chính cái đầu, nhìn về các phương hướng khác nhau. Cái đầu ở giữa nhất cười lạnh nói. Bản của cô cũng sống lại rồi, xem ra thánh triều đã vong, cơ gia vỡ đế à. Thánh triều mà ngươi thâu hủy cuối cùng ngã vào bên trong dòng sông thời gian, thật sự là đáng tiếc, khủng đúng là rất mẻ mai. Nếu phục sinh, bản ban cho thế gian này một món lễ thật là lớn, một phần đại lễ gọi là tiệc giống. Vô dứt lại chính cái đầu dao cùng nhau há mồm, nhắm ngay mặt biển. Yêu lực khủng bố hóa thành một cột sắn màu đỏ như máu bắn ra, xong vào trong nước biển. Nhất lên từng vòng từng vòng gợn sóng. Nước biển trong phạm vi trăm vạn dặm trong nhá mắt sôi trạo. Không có nhiệt độ cao, nhưng nước biển hiện ra hiện tượng sôi trạo. Ngay sau đó, dùng củ tiệt giao thánh làm trung tâm, nước biển bay vọt lên, cao tới ngàn trượng, cuồn cuộn và hùng vĩ. Hình thành một cái vòng tròn to lớn, cấp tốc mở rộng, hướng về các phương hướng khác nhau mà dũng mảnh lau tới Từng cái tôn yêu thú kia đều bị sống biển bao phủ. Mãi đến khi sống biển đi qua, chúng nó mới một lần nữa ngồi đầu lên. Từ nay về sau, có người sẽ là giống thủ hạ đầu tiên của bản thánh, tỷ tùng của bản thánh, sáng lập nên vạn yêu thánh đền. Thanh năm của cụ tuyệt do thánh quanh quẩn ở phía dưới bầu trời tối tâm, ngay cả lôi minh đều không thể che giấu thanh năm của hắn. Thái Hòa năm thứ 11 đầu tháng giê để nhất nhân của Vvõ Lâm đại cảnh dịp tầmm địch đã chiến cường giả động thiên cảnh đến từ hải ngoại đường thiên sư hai người quyết chiến 3 ngày ba đêm không có phân ra tháng 7 cuối cùng những tay chiến Hòa dẫn tới toàn bộ Vỗ Lâm đều bàn thắngôi nổi tên đường thiên sư Vă vọng Thiên hào Vỗ Lâm trước chiến hai cường giả động thiên của Há Long phủ tái chiến dịp thẩm địch chưa từng bài trận có phần thực lực này làm cho người ta kính sợ thiên tử còn phải bạch đi vệ tiến đến mời chào Nghe nói đã bị được thiên sư từ chối nhả nhận. Nửa tháng sau, Diệp tâm địch kiếm thần dương chua trở về. Bạch Kỳ trêu chọc nói, Làm sao trở về chậm như vậy hả? Kết cục trận chiến này, đều là truyền ra khắp kinh thành rồi. <cười> Diệp tâm địch nói, Lận võ với lão và quả kia, Nên chậm trễ thời gian mà thôi. Nét mặt của hắn rất là bình tĩnh, Nhưng mà những người quen, Đều hiểu hắn hiện tại rất là không căm tâm. Kiếm thần lại nói, Đối phương trợ sân là tu hành tiên đạo gì đó, mặc dù không có đề cập tới đạo tổ, nhưng ta luôn cảm giác hắn là hướng về phía đạo tổ mà tới à. Vừa dứt lời, mọi người nhìn về phía của Khương Trường Sinh. Khương Trường Sinh lại rất là thợ, hắn đã sống quan sát qua cái vị đường thiên sư kia. Trên người chỉ có chân khí của võ giả, chẳng qua là cảnh giới rất cao, đi đến ngũ động thiên, sở dĩ để cho dịp thầm địch chiến hòa, đóng chừng là nể tình sợ làm mất lòng để cảnh. Tự sưng là tiên đạo, cố làm ra vẻ bí ẩn. Nếu hắn thật sự là tiên đạo, còn cần riêu rau như thế à? Cầu danh cầu lợi mà thôi. Cơ võ quân khinh thường nói, trong lòng của nàng cũng chỉ có đạo tổ xứng với hai cái chữ tiên đạo à. Ít nhất đạo tổ sẽ không riêu rau giống cái vị đường thiên sư kia. Đạo tổ mỗi một lần ra tay, đều cũng là vì đại cảnh, vì nhân tộc, không có bất kỳ đồ gì. Diệp tâm địch lúc này bất đất dĩ nói, Bất kể là nói như thế nào Hắn sát thật rất mạnh Có chút chiều trức Thọt nhìn sát thật Không thể tưởng tượng nổi đâu Nghe xong lời này Những người khác Còn chưa lên tiếng Cô Bổ Quân lập tức đứng dậy nói Dẫn đường Ta đi xử lý hắn Dẹp tầm địch Dương Chu nghe xong Lập tức hưng phấn lên Lúc này đồng ý Kiếm thần vừa ngồi xuống lúc này Cũng đã đứng dậy lên Bạch Kỳ nhìn về phía khư trường sinh Thần trọng hỏi Chủ nhân à Ta có thể đi hay không Đi đi Hoàng thiên thiên cũng có thể đi Các người nhất định là phải trong giữ tốt chúng nó à? Khương trực sinh mở miệng cười nói Khó có được náo nhiệt như vậy Vậy thì cứ để cho bọn hắn đi Trong định viện lúc này vang lên tiếng hoang hô Bao gồm cả Khương tiễn Bình an ở bên trong Mọi người đều cấp tốc bay ra khỏi lòng khởi sân Trong lúc nhất thời trong định viện Chỉ còn lại một mình Khương trực sinh Nếu lúc trước Khương trực sinh có thể Sẽ tự mình đi đối phó các vị đợt thiên sư kia Nhưng bây giờ giá trị hương quả của hắn Đã bắt đầu tăng trưởng Cũng không cần thi Vì mấy cái loại ban thử sinh tồn cấp thấp mà đi kéo thấp mặt mũi của mình, ảnh hưởng giá trị hàng hóa tầng tốc, trừ phi được thiên sư kia đuôi mù chủ động đến khiêu chiến hắn. Càng thân bí, càng xa không thể chậm ngược lại càng dễ dàng tăng trưởng trình độ sủng bái. Danh tiếng của Khương Trường Sinh đã là đầy đủ nhiều, sau đó phải làm chính là củng cố hình ảnh, tạo nên danh tiếng tiên ở Hồng Trần, người người đều là sùng bái. Khương Trường Sinh một bên luyện công, một bên nhìn trộm tình huống ở bên trong đầu giếng. Sau khi tiểu yên yêu lột xác thành tam túc kim ô, cũng không có lười biếng mà trở thành người cố gắng nhất, cả ngày đều là luyện công. Mặc dù bên trong đạo giới, nhưng chúng nó vẫn như cũ, không thể tu tiên. Bởi vì đạo giới cũng là tồn tại ở bên trong thế giới võ đạo. Chúng nó càng là sinh linh của thế giới võ đạo đảng sinh ra. Chúng nó vẫn như cũ là đi theo đường lối linh khí tội thể, mà không phải là hấp thu thiên địa linh khí để chuyển hóa thành linh lực. Dù là vậy chúng nó nương tựa theo tư chất cùng với linh khí trong đạo giới Cũng có thể là có tốc độ phát triển càng nhanh hơn sinh lên ở bên ngoài Khân trực sinh hài lòng thu hồi lực chú ý chuyên tâm luyện công Mọi chuyện đều tốt Duy nhất không được chính là hắn còn chưa đủ mạnh Mục tiêu tiếp theo chính là trung kích đạo pháp tự nhiên công tật thứ 9 Lần nữa để cho thực lực bay vợ Như vậy mới có thể dừng chân trong cái thời kỳ hung ác sắp đến này Không đến 3 ngày sau thì đám người cơ bổ quân đã trở về mọi người như là chúng tinh phụ nguyệt đón cơ v quân vào bên trong viện ngay cả ánh mắt của kiếm thần khi nhìn về phía nạn cũng là tràn đầy kinh nể không cần nhìn ánh mắt của bọn hắn cư trực sinh đã biết được kết quả rồi đường thiên sư tiên là cảnh giới ngũ động thiên nhưng cơ vỗ quân mạnh hăng hắn chính là lục động thiên mà cơ v bỏ quân lại là thiên kiêu có thể chống lại giết thế thù bác động thiên há là không treo đường thiên sư lên mà đánh à không đến thời gian một nén nhang đường thiên sư đã bị đánh cho cầu sinh tha thứ Khương Trường Sinh xa xa nhìn cái trận đại chiến này Không thể không nói Cơ võ quân này ra tay Đến điên cuồng Để cho đường thiên sư vô cùng là chồng vật Đạo tổ Ta đã thử qua Quả nhiên không phải là thiên đạo đâu Cơ võ quân cười nói Nói đến mây trò nước chảy Lần này đến cả cái miệng tiện như là bạch kỳ Cũng không dám cà khỉa đến nạn Nó điên cuồng vút một ngựa Tất cả mọi người biết cơ võ quân rất là mạnh Nhưng cũng chỉ có dịp thầm địch khiêu chiến qua Lần này xem như lại hiểu biết thêm Một cái trận chiến này cũng là danh chấn thiên hạ Cơ bổ quân không có báo tên Nhưng không trở ngại lực ảnh hưởng của trận chiến này Diệp tâm địch kiếm thần dương chu Đều là tập võ dưới gói của đạo thủ Vậy cái vị nữ tử thần bí này Tự nhiên cũng là người của đạo thủ rồi Trong lúc nhất thời Lòng khởi quang lần nữa bị toàn bộ võ lâm truyền miệng Diệp tâm địch lúc này cười to nói ah, ha, ha, ha, Võ học kỳ quái gì của cái tên kia Trực tiếp bị cơ thiện bối Ra một thương đâm trò nát Hẳn ngày lúc đó biểu lộ bây giờ, để cho ta nhớ kỹ rất rõ ràng, à, Thiệt là tức cười ta chết rồi. Cơ võ quân nói, chút võ học nhìn như tiên đạo kia, Trên thực tế, rất là giống văn võ chi đạo, Mượn dùng khí vận mà thôi, Mà thương của ta, chính là do thánh thượng ban tặng, Chính là một trong thần binh của thánh triều, Có thể phá thang khí vận luôn. Chiến giáp cùng với ngân thương của nàng, Đều là ở trong những trữ vật, Bất kỳ lúc nào đều có thể lấy ra dùng, Cho nên rất là tiện lợi. Nhấn trữ vật thì tương tự như truyền tống trận Đều cần dùng tới đá không gian Trước mắt thì đại cảnh còn không thể phổ biến Khí cụ ẩn trước không gian Vẫn như cũ là bảo bối tại đại cảnh Dếp tam địch một hồi hâm mộ Hắn bị lòng phách ngân thương Của cơ bộ quân hấp dẫn Cũng muốn là có một cái thần minh như thế Quá là đẹp mắt đi Khương tiện cũng hết sức hâm mộ thần minh như thế Tam tiên lưỡng nhận đau của hắn Chẳng qua là nặng mà thôi Cũng không có chỗ đặc thù gì Nương theo lấy, mọi người trở về, đình viện lại trở nên náo nhiệt. Khương Trường Sinh không có tham gia, vẫn là chuyên tâm luyện công. Trong lòng của hắn thì đang suy nghĩ một cái chuyện khác. Lâm Hậu Thiên này sắp đến Thiên Hải rồi. cho hắn lại tới đây, hẳn là sẽ càng náo nhiệt hơn. Dẹp tâm địch, Khương Tiễn, Bình An, Hoàng Thiên, Hát Thiên, Kiếm Thần, Cơ Bổ Quân đều là một cái dạng hiếu chứng, cũng đều là thiên tài. Lúc này, ở một nơi nào đó, Chân trời xanh thẳm, thiên thương lôi ưng tốc độ cao tiến lên, Lâm Hậu Thiên toàn thân hắc y đứng trên lưng của chim ưng, khuôn mặt bình tĩnh. Sau khi tiếp nhận truyền thừa bên trong trí nhớ của bộ đế chinh chiến, hắn đã thoát thai quán cốt. Đây là thế biến trên tính tình, không còn nung nóng như trước kia nữa. Sắp đến tiền hải rồi, đại cảnh sẽ không xa. Tiểu ưng nè, chuẩn bị kỹ càng, thấy tiền bối rồi chứ hả? Lâm Hậu Thiên mở miệng cười nói, nhắc đến Khương Trường Sinh, trên mặt của hắn lúc là tràn đầy nụ cười Đoạn đường này sốc nảy khiến cho hắn thu hoạch cực lớn, hắn cũng biến thành tràn ngập tự tin, rất chờ mong tiền bối đánh giá hắn. Thiên Thương Lo Ân đáp lại hắn, tiếng kiều vui sướng nó cũng rất chờ mong tiến vào đại cảnh như thế nào. Đúng vào lúc này Lâm Hảo Thiên Tự Hồ cảm nhận được cái gì quay đầu nhìn lại. Thiên Thương Lo Ân cũng là đi theo bay lên cao, chỉ thấy phần cuối của mặt biển nhứt lên sống lớn cực kỳ hùng vĩ. Nhìn không thấy hai cái đầu phần cuối của sống lớn đâu, giống như toàn bộ Hải Dương đều đang bị phát động. Ờ, "Đó là cái gì?" Lâm Hạo Thiên nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được trong sóng lớn ẩn chứa một cái cổ yêu lực mười phần cường đại. Thiên thương lơ ưng bay lên trên biển mây cao cao, nhưng mà thật không ngờ sóng biển phía dưới lại đập nát một chút là tầng mây hơi thấp, để cho Lâm Hậu Thiên cũng động dung. Rất nhanh, sống lớn giật thế bao phủ mà đi vượt qua bọn hắn, nhanh như là một mũi tên, thanh thế như là lôi định Lâm Hậu Thiên nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên giật mình. Hướng kia không phải chính là đại cảnh hay sao? Đại cảnh chính là vận Triều, tất nhiên là có bách tính điểm không hết. Nếu sống lớn như thế bao phủ đại cảnh, vậy thì sẽ thảm hại tới mức nào? Trong lòng của hắn lập tức kêu gầu, tiền bối ơi, ta báo cáo việc nào. Ở trên biển sau sống mấy chục năm, hắn luôn cảm thấy tiền bối có thể nghe thấy tiếng lòng của hắn. tiếng lên, mau đuổi theo sống lớn kìa. Lâm Hạo Thiên phân phó, Thiên Thương Lôi ưng lập tức là gia tốc đuổi theo. Trong tầng tháng 3, dưới địa lên thụ Khương Trời Sơn nhú mại. Hắn nghe được tiếng lòng của Lâm Hậu Thiên, nhưng khiến cho hắn cao mày không phải là Lâm Hậu Thiên, mà là tín đồ của các đại lục khác. Nơi ở của bọn hắn cũng gặp phải biển động vạn năm khó gặp, thương vong nhiều vô số. Chuyện xảy ra quá là đồ ngột, bọn hắn đều không kịp cầu nguyện gì. Xác lấy tình huống đại lục khác bi thảm như thế, Khương Trường Sinh không thể coi thường nhắc nhở của Lâm Hạo Thiên. Hắn đưa mắt nhìn lại, rất nhanh đã thấy sóng lớn kinh thiên từ nam hướng bắc. Đầu sóng cao nhất không ngờ lại đi đến cao tứ Bất kỳ phàm nhân nào Đối mặt với sóng lớn kinh thế như vậy, điều sẽ là tuyệt vọng. Sống này cách Thiên Hải đã rất gần. Khương Từ Sinh đứng dậy đi vào trong phòng, hắn phân ra một cái phần thân lưu ở trong phòng, bản tôn thì chui vào lòng đất, thi triển ngũ hành động thực để mà tiến lên, cấp tốc chạy tới Thiên Hải. Phương Nam nhất của Thiên Hải, đây là một cái bến cảng do năm hoàng đảo tạo thành từ sau khi Thiên Hải bị đại cảnh thôn phục. Thiên tử đã điều động số lượng lớn sức người sức của đến nơi này để tu kiến bến cảng. Đề phòng, mối nguy hiểm đến từ phương Nam Bến cảng này thật là dài Cửa ra vào, nhiều đến trăm cái Điểm không hết đôi thiền đang đổ lấy Rất nhiều cảng, còn đang là trong quá trình kiến thức Một chỗ trên xài nhà Một lão giả so sông so một hơi trên trắng Trong lúc lơ đẳng thoáng nhìn phần cuối của mặt biển Hắn lập tức trực tho con mắt Mặt lộ ra vẻ vẻ không thể tin nổi Chỉ thấy là phần cuối của mặt biển Giống như là nhấc lên sóng lớn kinh thiên Dùng khí thế thổi bay cả trời đất để mà kéo tới Hắn lập tức tĩnh cao giọng hô Ừ, biển động, sống đận Hắn cũng là người tập võ mười phật trung khí Tiếng đóng quanh quẩn ở trong bến cẳng Dẫn đến vô số người quay đầu nhìn lại Tất cả đều là bị hù dọ cho quýu dụm Ừ, vì sao lại, lại có sống cao như vậy chứ Ông trời ơi, ta không có quả mắt nữa chứ hả Đạn chết, mau trốn đi Trốn, trốn chỗ nào, sống cao như vậy Khẳng định sẽ bảo vụ chúng ta rồi Chúng ta sống đợi rồi Từng người trong các bến cẳng đều bị hù dọa Những người đang ở trong phòng cũng là dồn dập đi ra, sau đó cũng bị quý dụm theo. Cùng lúc đó, ở phía sau sông lớn, có một người một ưng đang truy đuổi. Lâm Hậu Thiên đứng trên lưng của Chi Mưng càng không ngừng huy quyền đánh tới, chính là bất bại lưng hồi quyền. Hắn đó là càng khung cảnh cường đại cỡ nào. Một quyền đánh xuyên sông lớn ngàn trượng nhưng căn bản rung chuyển không được một cái trận biển động sống lần này. Đầu sống bị đánh xuyên rất nhanh sẽ có đầu sống mới dâng lên. Lâm Hậu Thiên có thể cảm nhận được là yêu lực thần bí đang gây chuyện không có thể tưởng tượng đến cùng là yêu ma như thế nào Mới có thể là có yêu lực giống như thế này Lâm Hậu Thiên hiện tại chỉ có thể là cầu nguyện Tiền bố có thể nghe được tiếng lòng của mình Chỉ dựa vào hắn một người cũng không cứu được Thiên Hải Cùng với bách tính của Đại Cảnh Bởi vì Khương Trượt Sinh Hắn tràn ngập hảo cảm đối với Thiên Hải Đại Cảnh Cho nên mặc dù còn chưa thấy qua Hắn cũng hy vọng Thiên Hải và Đại Cảnh có thể vượt qua kiếp nạn này Nhìn xem khoảng cách giữa biển động và quần đảo phía trước càng ngày càng gần Vẻ mặt của Lâm Hậu Thiên đã tràn đầy âm trọng Hắn thấy trên đảo có vô số kỷ người đang chạy Còn có võ giả võ công cao cường Dẫn theo từng người từng người phòng nhân bay đi Nhưng mà bọn hắn lại có thể mang đi được bao nhiêu người Không xong rồi Lâm Hậu Thiên cắn răng Thả người nhảy lên hóa thành một cái đảo hát quan Mau chống đuổi theo cấp tốc vượt qua biển động Hắn rơi vào quần đảo phía trước Quay mặt nhìn biển động kinh thiên đang kéo tới Hai tay của hắn nắm thành quyền Bắt đầu xúc thế. Ủa, cả cái gì mà cản, cản không có nổi đâu, kệ lẻ đi. Phía sau truyền đến tiếng kinh hô của một lão giả, lão giả kia cũng là càng cả không cảnh, nhưng hắn hiểu biết phi phạm. Sống lớn như thế tuyệt đối không phải là thiên tay, tất nhiên là yêu ma gây chuyện. Yêu ma có thể nhấc lên sống lớn kinh thiên như thế, thì làm anh tức cỡ nào. Lâm Hảo Thiên nghe được đối phương, trên mặt lại hiện ra vẻ tư cười. Hắn đi qua rất nhiều nơi, nhưng phần lớn đều là nhân tình lãnh đạm. Võ giả thiên Hải nói một câu khiến cho hắn càng thêm kiên định Mà kể như thế nào Hắn cũng muốn thử một lần Lâm Hậu Thiên hít sông một hơi Ánh mắt lang lệ lắm bẩm So với ngàn tỷ yêu ma thượng cổ chiến trường Cái này lại đắn là cái gì Xác thực không coi là cái gì cả Nhưng còn không cần người liều mạng đâu Một tiếng nói quen thuộc truyền đến Lâm Hậu Thiên còn cho rằng mình nghe nhầm Nhưng ánh mắt của hắn đã bị ánh sáng mạnh hấp dẫn Hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại Một đạo thân ảnh đi đến bên cạnh của hắn Người này có thân pháp đạo bào thần tuấn, bên hông quấn lấy một cái tử lăng, cài lấy một cái hồ lô màu tím, còn đeo lấy một cái thành bảo kiếm tay cầm phức trần. Sau đầu lỡ lửng một cái vầng mặt trời nhỏ, tản ra tia sáng chói mắt, che đại mặt mũi của người này. Mặc dù Lâm Hạo Thiên đứng ở bên cạnh cũng không cách nào nhìn trộm hình dáng của hắn. Lâm Hậu Thiên bị người thần bí này xuất hiện ở bên cạnh lập cho kinh diễm đến, phong thái như thế, để cho hắn chỉ nghĩ được một cái cách xưng hô, đó chính là tiên nhân. Tiền bối Lâm Hậu Thiên xúc động kêu lên, tích xúc chân khí trong nháy mắt đã tiêu tán. Nhưng mà hắn đã không quan tâm nữa. Đối mặt Khương Trường Sinh, hắn không cách nào bảo trì trấn định. Giờ phút này kích động đến giống như là tiểu hài tử. Khương Trường Sinh cười nói. Người rốt cuộc cũng đến rồi, còn muộn hơn so với ta dự đoán à? Lâm Hậu Thiên nghe xong có chút quận bếch nói. Trên đường gặp được cơ duyên, chậm trễ thời gian. Tiền bối à? Ngày có phải hay không là nghe được tiếng lòng của ta vậy? Khương Trường Sinh nói. À. May mắn người không có nói xấut tạo ở trong lòng trời ơi ta như thế nào dám nói nói xấu ngày chứ ngày là quan trọng nhất trong lòng của ta ta chỉ có kính ngưỡng ngày mà thôi ta còn muốn cùng với ngày đâu kiếm kì Lâm Hậu thiên bộ bạn nói sau đó thao thao bất tiệc vuốt mô ngựa hắn lại biến thành Lâm Hậu Th thiênên trước kiaớ quả hắn còn chưa có vuốt mô ngựa xong thì đã bị biển động sống thần quốc tế bằng khác nhau thế sống càng lúc càng l khoảng cách đến cái mảnh quần đảo này đã không còn xa không biết phía sau Là ai kinh hồn một tiếng Ôi đạo tổ đến rồi kìa Phạm là người nghe được câu nói này Đều dùng nhập dừng lại Thiên Hải đã thuộc về đại cảnh Truyền thuyết liên quan tới đậu tổ tự nhiên cũng lưu truyền cực lớn đến đây Sau lưng lấy lửng một vần mặt trời Đó là tiêu chí của đầu tổ Chỉ có một người chính là ngài Càng ngày càng có nhiều người dừng lại Kích động nhìn bốn lưng của Khương Trường Sinh Lâm Hậu Thiên cố nén xúc động hỏi Tiền bối à? à Ngài đến làm cái gì Hương trời sinh không có trả lời Hắn nâng lên kỳ lân phức Trần Hướng phía trước vung lên một cái Trong chốc lát Một cổ gió mạnh bao phủ mà đi Đối diện đụng vào sóng lớn vô biên Lâm hậu thiên trừng to con mắt Dưới cái nhìn soi mối của hắn Và người của thiên hải ở phía sau Sống lớn vô biên tựa như là thiên nhai Trong nhái mắt đã tán lọn Bọt nước bắn tung tẻ thương khung Dẫn đến biển mây ở chân trời đều bị đánh tan Cái này Lâm hậu thiên toàn thân rung rảy Không dám tin vào hai của mình Mặc dù lúc trước hắn đã suy đón người xa Nhật là Khương Trường Sinh Nhưng mặt trời cách hắn cực xa kém xa rung động lớn mà cái cảnh tượng trước mắt mang đến cho hắn Tiện ta vuông lên một cái Biển động sống lớn kinh thiên như thế lại là đã tẳng đi Thiên thương lôi ưng ở phương xa may mắn thoát khỏi bọt nước Khương Trường Sinh khống chế linh lực đã vượt qua thượng nhân tưởng tượng Đương nhiên sẽ là không thương tới người vô tội Khương Trường Sinh lúc này mới nhằn nhặt nói Ta tại đại cảnh Ti Châu, chờ ngươi à. Dứt lời hắn quay người rời đi, cắp tóc tăng biến tại chỗ cũ. Lâm Hảo Thiên sửng sợ, trong lòng của hắn rất là bối rối à. Về cái gì, ý ngại không thể mang theo ta. Hắn đột nhiên nhớ tới Thiên Thương Lơ Ân, bận tính đại ngộ. Nếu mang theo cả hắn cùng với Thiên Thương Lơ Ân, phải sẽ trì quán thời gian. Tiền bối là cũng muốn cho bọn hắn cứ chậm rãi đi đường. Quần đảo phía sau vang lên tiếng hoàng hồ chấn thiên, tất cả đều đang hô đạo tổ vạn h Thiên Thương Lợi ưng bay tới trước mặt Lâm Hậu Thiên liếu riếu. Nó rất là xúc động. Muốn biết người vừa rồi đó là ai. Lâm Hậu Thiên ngạo nghệ nói. <cười> Chính là tiền bối. Thà nói cho người đó. Nhìn thấy không hả? Thủ động vừa rồi kia không phải là thủ động của thiên nhân à? Võ học có thể mạnh như thế hay sao? Thiên Thương Lợi ưng rất là tán thắng gật đầu. Ở trong phòng, Khương Trường Sinh cùng với phân thân dung hợp. Hệ thống Thái Hòa năm thứ 11 yêu lực Cũ tuyệt giao thánh phục sinh Nhất lên biển động Muốn là đã kích nhân tộc Ngước kịp thời ra tay Thủ hộ một phương nhân tộc Vượt qua được một trường kiếp nặng Thu hoạch được mang thử sinh tồn Pháp bảo Thiên linh Ngự thân đặc Cũ tuyệt giao thánh à Khư trực sinh nhú mại Lập tức diễn toán thực lực của Cũ Củ tuyệt giao thánh Trước đó Cũ tuyệt giao thánh Không có phục sinh Không dễ mà diễn toán Hiện tại hắn là có khả năng rồi Hệ thống Cần tiêu hao 170 triệu giá trị hương quả Có tiếp tục hay không 170 triệu Đây là còn mạnh hơn Người mạnh nhất của Thánh Triệu còn sống sót Cũng như thường Năm đó Thánh Triều cũng không cách nào phá quỷ thi thể của cổ củ tuyệt giao Thánh Còn không phải là tách thi thể ra Để mà phong ấn hay sao Thật là quá mạnh rồi Bất quá vừa mới cảm thụ một thoáng yêu lực của cổ củ tuyệt do Thánh Mặc dù không phải là toàn bộ yêu lực của đối phương Nhưng phân tích cường độ yêu lực của bản thân Theo Khương trượng sinh thì là rất mạnh Nhưng cũng không có mạnh đến mức độ khiến cho hắn tiệt vọng Có thể đánh Nhưng tốt nhất là không thể tự tiện khai chiến Khương trượng sinh không có tiếp nhận truyền thừa Thiên linh ngự thân trạc Mà là nhìn lại theo phương hướng biển động Một lát sau Hắn thấy được cổ tuyệt giao thánh Cái tên này chiếm đọt một cái phương đại lục Đang triệu tộc yêu thú vùng biển bốn phương Cũng may là cái mảnh đại lục này Không có tung tích của nhân tộc Khương trượng sinh thu hòa ánh mắt Hiện tại không thể sức thủ Phải là chờ độc phá lại nói Cổ tiệc giao thánh cũng không phải là yêu quái bình thường Điều vị của nó cao hơn cả thiên ô dứt tộc Lại không nói khu trường sinh có thể dứt chết đối phương hay không Nếu như dứt Cũng sẽ rước lấy yêu tộc càng quan tâm tới hắn Dù sao còn có 6 vị yêu thánh tồn tại Không sớm hay muộn gì Cũng sẽ phục sinh Mặc dù lần nữa dùng thân phận Của thiên tộc ra tay Yêu tộc cũng nhất định là sẽ nổi giận Thiên tộc này bảo hộ cho nhân tộc, sao yêu tộc có thể không bắt nhân tộc khai đau chứ? Sau khi xác định Cổ Tiệt Giao Thánh cách long mạch đầy lục rất xa, Khương Trường Sinh mới tạm thời yên lòng. Cổ Tiệt Dao Thánh hẳn là không nhớ ra được chuyện sau khi chết, trong trí nhớ của hắn có khả năng căn bản không có long mạch đầy lục, cho nên hạ thất tự đi tìm phiền tối. Khương Trường Sinh lúc này mới hay yên tâm bắt đầu tiếp nhận truyền thừa của Thiên Linh người Thần Trác. Cái vòng tay này chính là một cái món pháp bảo phòng ngự ngăn cách khí thế, khí tức cùng với sinh cơ bản thân đều nó lên có lẽ là có thể làm cho thiên ô nhất tộc chi tra không ra được hắn mà cái vòng tay này còn ẩn trước cấm chế phòng người mạnh mẽ cụ thể là mạnh mẽ tức cỡ nào hắn tạm thời không có rõ ràng nhưng lần này băng thử sinh tồn hắn là sẽ không yếu thiên linh ngữ thân trạc ngoại trừ có thể bảo hộ bản thân ra còn có khả năng dùng để trốn buộc kẻ địch đập lên kẻ địch bản thân của nó là không thể nào phá vỡ Khương trực sinh xuất ra thiên linh ngự thân trạc vòng tay này hiện ra một cái màu bạc mặt ngoài thì lại có mấy cái đạo hoa văn huyền ảo khó hiểu không biết là dễ rồng dễ rắn cái ôn dịch gì nhưng mỗi một bút đều rất có ý vị hắn bắt đầu luyện chế cấm chế ẩn chứa bên trong cấm chế trong vòng tay này không ngờ lại nhiều đến 81 cái phẩm dây mỗi một cái cũng rất là cao xem ra cái vòng tay này rất mạnh à trải qua một ngày một đêm Khương trường sinh mới bắt đầu thành công nhận chủ thiên linh ngựa thân trạng. Dưới sự khống chế của hắn, vòng tay này có khả năng tự do phóng to, thu nhỏ. Hắn bắt đầu cảm thụ cấm chế vòng ngự của thiên linh ngựa thân trạng. Phát hiện yêu lực giống như là xích ác yêu tôn. Bình thiên yêu tôn đống chừng rất khó trong thời gian ngắn, mà đánh nát cái vòng phòng hộ của vòng tay. Pháp bảo này rất là không tệ à. Khương trường sinh mang nó lên trên cổ tay phải của mình, trong lòng cảm giác an toàn thăng nhiều. Hắn đi ra khỏi phòng Đi vào bên trong nền viện Từ đêm qua Khương Tiễn nghênh đóng cơ hội đột phá Đang ở bên trên đỉnh của Long Khởi Sơn Để mà đột phá Tụ tập võ đạo linh khí Thôi liện thể phách Những người khác thì đang ngước nhìn Đạo tổ Cái vị đồ tôn này của ngài không đơn giản con mắt thứ ba kia của hắn Không ngờ lại có thể tụ tập khí vận Ta còn chưa bao giờ thấy qua Thể chất đặc thù như thế à Cơ bổ quân đi vào trước mặt của Khương Trường Sinh Cảm thăng nói Trước đó nàng chẳng qua là cảm thấy thu nhãn của Khương Tiễn này rất là kỳ quái. Nhưng khi Khương Tiễn đột phá, đại đạo chi nhãn hấp thu khí vận đại cảnh, lại trợ giúp cho Khương Tiễn thối luyện thiểu phách. Tình huống này để cho nàng càng thêm kinh ngạc. Đây tất nhiên là huyết mạch của tiên nhân rồi. Khương Trường Sinh nhẹ giọng cười nói, Hà, đại cảnh cũng có thiên tài mà. Ánh mắt của hắn lại nhìn về phía Bình An. Bình An thì đang ngay ngay ngốc ngốc nhìn Khương Tiễn. Hắn chuẩn bị trù bị giật đỉnh cho Bình An, giúp đỡ thằng này đột phá. Khương Tiễn đột phá dẫn tới thiên địa tượng, sương mù toàn bộ Long Khởi Sơn được vần quanh. Bầu trời ở phía trên càng nhấc lên một sáy, mười phần hùng vĩ. Nhưng bởi vì chuyện bất ngôn tự Long Khởi Sơn, người toàn thành đều không có lo lắng, ngược lại rất là tò mò. Khương và Khương Khánh cũng đến đại bá phỏng quà, biết được là Khương Tiễn đột phá, bọn hắn đều rất là cao hứng. Dù sao đều là người một nhà. Khương Gia trước mắt còn cần một người võ đạo tuyệt đỉnh, ít nhất có thể tranh một chuyến võ lầm đệ nhất. Khương Khánh mặc dù là có truyền thực của nhân vương, nhưng trước mắt cũng chỉ là cả khung cảnh mà thôi. Thượng Thiên Hoàng Đế tuy là động thiên cảnh, nhưng truyền thừa chỉ có thể truyền đến cả khung cảnh. Mà Khương Khánh trong ngày thường lại say mê háo sắc. Căn bản là không có luyện công, công lực không có chút nào tăng trưởng, thậm chí là có một chút trượt dài. Khương Trường Sinh đi đến ở phía trước dược đỉnh, chuẩn bị chế biến nước thuốc. Hình thể của Bình An thì cường tráng vẫn phải là dùng dược đỉnh lớn nhất. Lại một tháng sau, Bình An thuận lợi bước vào càng cả khung cảnh, công lực của hắn tích lĩa sống đã đầy đủ. Thể phách thì càng cường đại hơn phần lớn càng cả khung cảnh khác, chỉ kém một bước qua cửa ải mà thôi. Khương Trường Sinh mặc dù không thể trực tiếp để cho cảnh giới của người ta bay vọt, nhưng cái loại chuyện thượng nước để thiện này thì vẫn có thể làm được rôi chảy. Khương Triệt cực kỳ cao hứng còn đặc biệt tới Thiết Yến nhưng Khương Triệt sinh yêu cầu hai người càng cao tạm thời không để cho bọn hắn vì đại cảnh chinh chiến mà là tiếp tục trùng kích động Thiên Cảnh có đạo tổ lên tiếng rồi Khương Triệt tự nhiên không dám thỉnh hai người Khương Triệt rời núi một ngày này Lâm Hậu Thiên cuối cùng cũng đã đến Tiên Châu bất quá hắn còn chưa bước vào kinh thành đã bị một người ngăn lại Hoàng Thông U Hoàng Thông U cảnh giới của Đồng Thiên có giác quan cực kỳ suất chúng cách mấy trăm dặm Hắn đã cảm nhận được Lâm Hậu Thiên ẩn giấu một nửa yêu khí. Giữa núi rừng, "Ngươi là người hay là yêu dị?" Quang Thông U trầm giọng nói, ánh mắt sắc bén sát cơ khóa chặt Lâm Hậu Thiên. Lâm Hậu Thiên hiếp mắt lại, bất bại lưng hồi kinh có thể làm trắng ẩn tặc khí tức, nhưng không ngờ vẫn bị đối phương phát hiện. Đại cảnh quả nhiên là cao thâm mặt trắc. Hắn lúc này mới mở miệng nói, "Người ta tự nhiên là người rồi, chẳng qua là bởi vì cơ duyên đặc phù mà thôi, người ta không oán không cù." Ngươi cũng không thể lấy cụ hận gì yêu áp đặt lên trên người của ta chứ hả? Hắn đã không phải tính tình lũ mạng trước kia, nói chuyện cũng biến thành thành thục. Không có thẳng tới thẳng lùi, mà là cũng biết một chút đưa đẩy. Quang Thông U đánh giá hắn cũng không có nhường đường. Đúng lúc này Quang Thông U tự hồ nghe nói đến cái gì, vội vàng thu hồi sát ý, hắn âm quyền nói. thật là có lỗi, ta không ngờ ngươi là người của đạo tổ. Nếu là người của đạo tổ, hắn an tâm. Ở bên trong đình viện của đạo tổ cũng có nuôi yêu thú Thậm chí là bị người kinh thành cho rằng Là linh thú gì đó có thể mang đến hậu vận Cho nên hắn thấy Chỉ cần là yêu thú của đạo tổ nhất định là yêu thúc Lâm Hậu Thiên đi trên đường Đã nghe được rất nhiều truyền thuyết về đạo tổ Biết được đạo tổ hẳn là tiền bối Trong lòng của hắn Bây giờ nghe quan thông u nói như thế Trên mặt của hắn nở ra một cái nụ cười tươi tắn Lâm Hậu Thiên tiếp theo âm quyền nói Tại họ Lâm Hậu Thiên Không biết tính nhìn tiền bối là cảnh giới gì Hắn cũng không có ý thế người Ngược lại là cho quan Thông U mặt mũi Quang Thông U nói Tại họ Quang Thông U Củ Động Thiên Lâm Hậu Thiên nghe xong Mặt không nổi sắc Nhưng trong lòng của hắn thì cực kỳ kinh hoàng Con mẹ nó Củ Động Thiên Là cái cảnh giới quỷ ôn gì Đại cảnh mạnh mẽ như thế à thì tiện nhảy ra một cái vườn bộ giở Thì chính là Củ Động Thiên rồi Nhận biết của Lâm Hậu Thiên Bị đánh vỡ Trước đó Hắn không có gặp qua Củ đồng Thiên Cái lão đầu thần bí kia cũng không có tự nói ra cảnh giới. Người này là củ động thiên còn cung kính thì bối như vậy. Thế tiền bối lại là cái cảnh giới gì? Lâm Hậu Thiên cảm giác mình bước vào một cái phiến thiên địa hoàng thần mới rồi. Đại cảnh chẳng lẽ nào là một cái võ đạo thánh địa à? Trên đường đi hắn phát hiện võ công của võ dạ đại cảnh không cao lắm. Còn tưởng rằng đại cảnh chẳng qua là một cái vận trường bình thường. Nhưng chưa bước vào Thiên Châu đã gặp được một vị củ đồng thiên rồi. Lâm Hậu Thiên lúc này mở miệng nói, Quang Thị của bố à, không bằng ngày mang ta đi Kinh Thành, vừa hay giới thiệu cho ta một chút. À, đúng rồi, tử quân đệ, ngươi là từ đâu mà tới vậy? À, thần Cố Đại Lục. À, thần Cố Đại Lục, thật là xa. À, ngày đi qua Thần Cố Đại Lục rồi à? à năm đó phụ chủ của Thánh Phủ, Thần cổ Đại Lục, từng muốn bái ta làm sư phụ, nhưng mà ta từ chối rồi. Cái thằng này, lại tỉnh tình mời mọc, Ta lập khách một lần, thân tiện luôn lại một bộ bộ học, động viên đệ tử Thánh Phủ hảo hảo liền công. Nghe được phủ chủ của Thánh Phủ từ muốn bái Quang Thông U làm thầy, Lâm Hậu Thiên không biết là nên nói tiếp hay là không. Mặc dù bị ủy khuất tại Thánh Phủ, nhưng hắn đối với Thánh Phủ vẫn là có một phần tình hoài đặc thù. Nhưng hôm nay nghe tới, Thánh Phủ căn bản đúng là không coi ra gì. Hắn không thể không đổi góc độ mà suy nghĩ. Đại cảnh là con cưng đại hơn cả Thánh Phủ à. Trong lòng của hắn tràn ngập chờ mong, Chờ mong thời gian tiếp theo đi theo tiền bối tập võ. Một lúc lâu sau, Lâm Hảo Thiên đạp vào bộ phong. Trên các đầu đường núi đều là người đến người đi phụng hoa náo nhiệt. Trên mặt của phần lớn người đều tràn đầy nụ cười. Cùng khác nhau rất lớn với người vận triều hắn gặp được ở trên biển. Đại cảnh còn chưa chân chính gặp yêu tộc hòa loạn Hoặc là nói có đạo tổ tồn tại, đại cảnh mới không có gặp nạn. Trên đường đi Lâm Hậu Thiên là hết nhìn đông rồi lại nhìn tay đều rất tò mò và hết thể của Long khởi quan Chờ hắn đến trước sân môn Dương Chu mới đi đến trước mặt của hắn Đánh giá hắn hỏi Người là Lâm Hậu Thiên hả Lâm Hậu Thiên gật đầu nói Ờ là ta không biết xưng hù các hạ như thế nào Dương Chu Đạo tổ nói là ta tới tiếp người Đi thôi Dương Chu nói khẽ sau đó quay người rồi khỏi Lâm Hậu Thiên lập tức đuổi theo Dương Chu rất có danh vọng ở Kinh Thành gặp hắn tự mình ra tới dẫn người, rất nhiều đệ tử khết hành hương, đều là quăng tới ánh mắt tò mò cho Lâm Hậu Thiên. Một chút quyền quý thậm chí, là ghi nhớ lại diện màu của Lâm Hậu Thiên này, chuẩn bị sau này lại lôi kéo. Ai cũng biết Dương Chu là số tồn tại trong Lâm Khởi Quang, có thể nhìn thấy Đạo Tổ. Nam Tử để cho hắn đến đây tiếp đẩy, có lẽ là thiên tài, mà Đạo Tổ thấy vừa mắt. Lâm Hậu Thiên này mặc dù đã là 57 tuổi, nhưng huyết mạch của hắn đặc thù. Một mực Thoạt nhìn mới hai ba tuổi mà thôi Rất nhanh bọn hắn vượt qua thiên kiều Đi tới Long khởi sân Bị sương mù vần quanh Sương qua rừng trúc Sương mù cùng với từ cái khu vực cổ kính Hành lang Hai người tiến vào một cái tòa đền viện Lâm Hậu Thiên nhìn về phía người trong đền viện Nhiều hơn trong tưởng tượng của hắn Có cả chó Cũng có cả mèo Tất cả mọi người Đều mở mắt nhìn về phía hắn Mà hắn bị một cái nam tử trẻ tuổi Dưới tầng cây hấp dẫn Thật là trẻ tuổi Thật là đẹp trai làm ta xúc động muốn đấu kiếm. Lâm Hậu Thiên cũng tính là đã xong sáu qua thiên hạ, gặp qua thiên chi kiêu tử từ cái vùng biển, nhưng chưa từng thấy qua nam tử nào khí chất như thế. Mặc dù mình là Nam Nhi, cũng bị đối phương làm cho kinh diễm, muốn đấu kiếm. Diệp tâm địch đánh giá Lâm Hậu Thiên nói, Rỡ rỡ nè, người ta là cái gì? Lâm Hậu Thiên vội vàng ôm quyền nói, Tại họ Lâm Hậu Thiên, từ thần cổ đại lục tới đây. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người của khu trường sinh, Khương Trường Sinh lúc này mở to mắt cười nói ah, Hắn là ta gọi tới Sau này sẽ là người một nhà Các người có khả năng trao đổi vô đầu nhiều hơn à Vừa dứt lời mọi người đều là kinh ngạc Nhìn về phía của Lâm Hậu Thiên Ngay cả Dương Chu đều lao mắt mà nhìn hắn Cô Bổ Quân nhú lại đô mi thanh tú Nàng cũng có thể cảm nhận được Lâm Hậu Thiên này có ân dấu yêu khí Kẻ này không nương dẫn à Mọi người dồn dập vây quanh Lâm Hậu Thiên Mơm nắm miệng mười hỏi thăm Phần lớn tháng ngày bên trong đậu quan là khô khăn Bọn hắn tự nhiên là cao hấn Khương Tiễn nghe nói Lâm Hậu Thiên cũng là cả khuôn cảnh Muốn so tại một tháng Lâm Hậu Thiên tự nhiên là không có từ chối Hắn cũng muốn chứng minh bản thân mình Hai người bay tới trên không cực cao Để cho bách tính trong kinh thành không có nhìn thấy Nhưng động tính của bọn họ cực lớn Cuối cùng vẫn là kinh động tức kinh thành Anh anh anh anh Trên trời lúc này vang lên Những tiếng nổ vang rành liên tiếp Dẫn tới rất nhiều võ giả bay tới trên không trung Để mà xem chiến Dịp tâm địch như mày nói Hà, làm tiểu trữ này không đơn giản à Ánh mắt của bọn hắn xuyên qua sương mù Thấy được chiến đấu trên bầu trời Mươi phần lực kịch liệt Lâm Hậu Thiên thi triển bức bại lân hồi kinh Ngăn cản Tam tiên lưỡng nhận đau của Khương Tiễn Hai người đều mở ra đại kim cương thần thể Nhưng lực, lực lượng thân thể Khương Tiễn mạnh hơn một chút Mà về chân khí của Lâm Hậu Thiên Thì vượt qua Khương Tiễn Khương Tiễn từ nhỏ bị khư trường sinh Dùng dược để mà thối liện thế phách Lại thêm lôi điện tôi thể tự nhiên là không kém Bất quá Lâm Hạo Thiên hấp thu hoa khiếu huyết của yêu thánh, khí lực không thể khinh thường. Cái tên này, là mana. Khương âm thầm kinh hãi với cái linh hồn, con mắt thứ ba giữa mi tâm của hắn trợn to, bắt đầu điều động khí vận chân địa, vận võ chi đạo. Đại đạo chi nhãn hấp thu khí vận, hắn tự nhiên là phải học vận võ chi đạo, có thể làm cho thực lực của hắn càng mạnh hơn. Hắn một tay giơ cao tâm tiên lẫng nhận đâu. Thiên địa khí vận tụ tập tới, hình thành từng cái đầu khí vận chi long vận quanh lưỡi đào. sắc mặt của Lâm Hậu Thiên trở nên ngưng trọng. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được có người cầm binh khí dài và nặng, đến trăm vạn cân, tiến hành chiến đấu. Cái này còn chưa tính là gì, đối phương không ngờ lại mọc ra một cái quân mắt thứ ba thật là kỳ quái, còn có thể điều động cả khí vận thiên địa. Hắn lộ ra một cái nụ cười, sinh ra cảm giác thắng đồng giữa khương tiện. Bởi vì nữ người nữ yêu, Hắn vẫn cảm thấy mình là quái thai Hiện tại gặp được Khương Tiễn Hắn lại có một cái loại cảm giác gặp được đồng loại Khương Tiễn Người rất mạnh, đã như vậy Tại đây cũng phải nghiêm túc à <cười> Lâm Hậu Thiên lộ ra nụ cười hào khí vượt qua mây cười nói Oanh Chân khí của hắn bùng nổ Tóc đen rối tung Hắn nâng lên nắm tay phải Hát bạch nhi khí vần quanh nắm đắm Một cái cổ khí thế cực kỳ đáng sợ đang nổi lên Khương Tiễn nhìn xuống hắn Lại có một cái lọ cảm giác Đang đối mặt với cựu yêu khủng bố Cái tên này Hắn nhét miệng lên Gặp được kinh địch siêu cần Hắn sẽ chỉ càng thêm hưng phấn Máu chốt nhất là Đối phương cùng với hắn đều là càng cả khô cảnh <cười> Vậy thì tuổi mái Chỉ một trận đi Khương Tiễn càng rỡ cười to Vùng lên tâm tiên lửng nhận đau trảm mạnh xuống Khí vận biến thành bày rồng đáp súng Như là thiên băng Lâm hậu thiên ra một quyền trùng thiên đánh tới Cái đầu cục rắn trắng đen xen kẽ khủng bố bay lên, lấp lánh tầng màu bộ trời Hai cổ lực lượng cường đại ăn đụng vào nhau, Nhất lên cuồng phong, hô khiếu cả thiên địa, để linh thú lay động, Khương Trụ Sinh ngẩng đầu nhìn lại lộ ra nụ cười. Hắn tự nhủ, tuổi trẻ thật là tốt à Cơ Võ Quân đi vào bên cạnh của hắn thấp giọng nói, "Đạo tổ, huyết mạch cái này đặc thù liên quan đến yêu tộc, chớ sợ là." Khương Trụ Sinh nói, Người thì lại như thế nào, yêu thị lại làm sao?" Người không muốn kết thúc cái trận tranh đấu diễn diễn không ngừng nghĩ này hay sao. Cơ võ quân sửng sốt, nàng đột nhiên hiểu rõ cái gì. Thì ra đạo tổ sở dĩ, không có đăng cơ, chẳng qua là không nhìn trúng vị trí võ đế. Hắn có mục tiêu càng lớn hơn. Ánh mắt của cơ võ quân trở nên phức tạp. Phàm nhân quả nhiên là không thể so với tiên thần. Gốc độ đối đải sự vật, sự việc cũng là khác nhau nhiều. Khương Tiễn, Lâm Hậu Thiên còn đang quyết chiến. Khương Trùi Sinh rất nhanh đã kêu bọn hắn dừng tay. cho bọn hắn đánh tới nóng đầu. Hai người đối với lời nói của Khương Trường Sinh, nói gì nghe nấy, lập tức dừng tay, trở lại bên trong bệnh viện. "Ta không phải là đối thủ của ngươi đâu." Khương Thiển phải nói, Lâm Học Thiên lại lắc đầu. Người đã rất mạnh rồi, tha chẳng qua là trước đây năm vừa thu hoạch được một cái đại cơ duyên, bằng không chưa nhất định có thể đánh thắng người đâu. Chân khí của tuy mạnh, nhưng phú chiến đấu của Khương Thiển cũng là quá mạnh. Rất nhiều chiêu thức của hắn đều có thể là bị Khương Thiển Cái loại lực phản ứng kia đúng là không tầm thường. Cũng may là hắn tu được kinh nghiệm chiến đấu của thuần cục hổ đế, không thể nào bại trận trong cục cảnh giới được. Hai người cũng tính là không đánh nhau thì không quên biết. Bệnh An lúc này cũng sáng tỏ lên, cũng muốn cùng với Lâm Hậu Thiên đánh một chầu, nhưng bị Khương Trật Sinh ngăn cản. "Hạo Thiên nè ngươi nghỉ ngơi cho thật tốt đi, sau này còn nhiều cơ hội lẫn bạn." Khương Trật Sinh nói khẽ, Lâm Hậu Thiên gật đầu, sau đó Khương Thiển cũng nhiệt tình, dẫn hắn lựa chọn phòng ốc. Diệt tầm địch bất đất dĩ nói, Lại tới thì một tình biến trái nữa rồi. Nhìn năm hậu thiên chiến đấu, Hắn có cảm giác thấy điều việc của mình, Này sẽ bị dao động. Kiếm thần cảm khai nói, Quả nghiêng nhân ngoại hữu nhân, Thiên ngoại hữu thiên, Khánh này tất nhiên có thể đạt đến độ cao, Của bổ đạo khối lược. Bạch kỳ lại cười nói, Vẫn là chủ nhân lợi hại nhất. Nghe các người nói, Thần cổ đề lục vô cùng xa xôi, Nhưng chủ nhân còn có thể cách không phát hiện thiên thà như thế. Lúc này mới là lợi hại nhất à Chuyện như vậy đã không phải lần đầu tiên. Phạm là bị Khương Trường Sinh gọi lên núi đều là kỳ tài ngút trời. Dương Chu, thập bát tinh trúc cũng là như thế. Dịp tầm địch lúc này quay đầu nhìn về phía Dương Chu nói. Nhìn thấy không hả thằng nhóc, hảo hảo luyện công chứ có lời biến. Đừng có để thua kém là chung viên sư mất mà kia chưa. Dương Chu gật đầu, đấu chí trong lòng cũng là bị nhan lỡ. Tại đại cảnh, hắn thiên tư vô sông. Vẫn cảm thấy trong cục cảnh giới thì không người nào là đối thủ của mình. Lại thêm công lực tăng lên rất nhanh Dẫn đến hắn những năm này có chút lời biển Lâm Hậu Thiên xuất hiện đã kích thích hắn Khương trự sinh thì lúc này nhắm mắt lại Trong lọc vui vẻ Lâm Hậu Thiên có thể kích thích đến những người khác Những người khác cũng có thể để cho Lâm Hậu Thiên Cảm nhận được hưng phấn Cuối cùng đều là hội tụ thành Kính sợ đối với mình Khương trự sinh bắt đầu chờ mong Người của Mộ Gia cũng đến đây mẫu liên Lạc bởi vì kéo lấy Mộ Gia Cho nên tốc độ tiến lên kém xa Lâm Hậu Thiên Chào Hóa Long Phủ tìm tới đại lục thần lớn hơn